Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện chị Dậu tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ45 phút hàng ngày tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm Mi Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của câu chuyện mẹ chồng con ghẻ câu chuyện của chúng ta tiếp tục gay cấn bởi vì ngày hôm nay như tâm An đã dự đoán từ trước là cô gái Tiên Hắng sẽ xuất hiện và phá vỡ cuộc sống của cô gái Thanh Trúc. Đúng là một cô gái vô cùng nham hiểm và thủ đoạn, bởi vì là người yêu cũ của Hoàng Đăng, nhưng lại nắm thóp được anh, và có thể tiêu khiển anh trong câu chuyện này. Tiêu khiển như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm Hàn và kênh Đọc truyện Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập 8 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Đến cuối tuần, từ sáng con cam gọi điện cho tôi. Bảo chiều nay nhất định phải đến dự đám cưới của nó. Không đến ý là nó cạch mặt tôi. Ừ thì đi. Tôi mở tủ. Trong tủ chỉ có vài bộ quần áo. Được đăng mua từ hôm. Còn ở dưới quê đến nay. Được mặc đi mặc lại nhiều lần. Cho nên nhìn nó hơi cũ. Với lại con cam nó bảo tôi. Phải mặc cái váy nào thật đẹp một chút. Lại còn phải là màu trắng. Để cùng tông với khách mời của nó. Cũng là để tạo ấn tượng tốt. Với mọi người. Nhưng mà tôi không có váy. Hay là cứ mặc quần jean áo phông. Như vậy con lạc quẻ. Và làm mất mặt con cam hay không Tôi lăn tăn suy nghĩ một chút Thì có tiếng cô đang gọi tôi Cô đang nghĩ cái gì Mà như người mất hồn thế À tôi đang nghĩ chuyện Đi ăn cưới con cam Nghĩ gì Nó rủ tôi đến đám cưới của nó Nhưng mà tôi thấy ngại quá Bởi vì ngoài nó ra tôi không quen ai cả Nó bảo tôi ăn mặc thật đẹp một chút Để tạo ấn tượng tốt với mọi người Để ít hôm nữa vào làm Nhưng mà tôi đâu có váy gì đâu Nếu như tôi mặc quần jean áo phông trắng này Anh nghĩ xem Có làm mất mặt nó không Vừa nói tôi vừa lấy bộ quần áo Dơ lên cho đang xem Anh ta bước vào Nhìn nhìn bộ quần áo tôi đang cầm Anh ta nói luôn Mặc gì không quan trọng Miễn là cô cảm thấy thoải mái và tự tin là được Không có quần áo đẹp nhất Mà chỉ có quần áo Phù hợp với mình nhất thôi ừ, Tôi thì đơn giản Mặc gì cũng được Cái tôi đang lăn tăn Là nó muốn tôi mặc váy màu trắng Cho cùng tông với khách mời Tôi sợ ai ai cũng mặc váy trắng Tự dưng tôi mặc thế này Có kịch cục không? Anh góp ý cho tôi với ừm thế thì kỳ thật Thế tại sao cô không mặc váy trắng Giống như khách mời Tôi... tôi không có Tôi nói như vậy Gương mặt của đang hơi bất ngờ Và có chút thương cảm Tôi đưa cô đi mua nhé Thấy tôi im lặng Tay Vân về vạt áo Chắc Đăng cũng biết tôi không có tiền Nên anh ta nói cho tôi mượn Khi nào có tiền thì trả Tôi xấu hổ vô cùng Vì ăn nhờ ở đậu, Lại còn làm phiền anh ta suốt Anh Đăng này Có phải anh thấy tôi phiền phức lắm không Tôi nói thế bao giờ đâu Nhưng mà tôi cảm thấy thế Đã ở nhờ Còn nợ anh cả đống tiền Không biết bao giờ tôi mới trả được cho anh Có khi tôi phải đi làm sớm thôi Chứ ở không thế này Tôi thấy bí bách lắm Lại lại không có tiền nữa Đang kéo cây ghế của bàn trang điểm ra ngoài Anh ta trêu tôi cái gì Thì chiêu Nhưng lại vô cùng tinh ý và lịch sự, Chưa bao giờ ngồi gần tôi Hay ngồi lên giường ngủ của tôi bao giờ Đi làm công ty lương tháng bao nhiêu một tháng Tôi nghe con cam bảo Thử việc ba tháng đầu thì năm sáu triệu Sau đó thì 7-8 triệu Có tăng ca còn cao hơn nữa Có người được cả chục triệu Nghe mà ham lắm Tôi nói thế này nhá, Trước giờ nhà tôi không cho người lạ vào ở Cô là ngoại lệ duy nhất Bởi vì cô là người được thằng Tiến gửi gắm Tôi nể mặt nó là bạn thân Nên tôi quyết định cho cô ở Tôi biết Tôi rất mang ơn anh Bởi vì anh cứu mang tôi trong suốt thời gian qua Để đầu tuần tôi nộp hồ sơ vào làm Rồi tôi tranh thủ tìm phòng trọ Dọn ra ngoài Anh cho tôi ở thêm mấy hôm nhá. Cô đang nói cái gì đấy Nói như vậy giống như tôi đuổi cô đi ấy. Thì anh vừa bảo với tôi Không cho người lạ ở còn gì Cô đúng là hâm thật Ngày xưa cô học hết lớp mấy Tôi học hết lớp 9 Thế tại sao cô không đi học Mà cô lại nghỉ ngang Nhắc lại lại cảm thấy buồn Tôi nào cũng muốn nghỉ ngang Tôi thích đi học lắm Rất thích là đằng khác Nhưng bà lớn không cho đi Ba tôi nghỉ từ năm lớp 6 Nhưng mẹ tôi xin mãi Tôi mới học được lên lớp 9 Và xếp loại học sinh giỏi Thế nhưng với cường vị người không có quyền Thì có ham học đến đâu Cũng đành phải bỏ học Bà lớn bĩu môi nói với tôi Con gái thì học nhiều làm cái gì Biết mặt chữ là được rồi Tùy nói vậy thôi Nhưng chị Hoa và chị Hạnh Vẫn học hết lớp 12 Chị Hoa còn được đi học đại học, mặc dù hai chị ấy đều học kém và không có ai muốn học hành. Sao cô lại không trả lời tôi? Cô đang nghĩ cái gì đấy? Thì tôi đang nghĩ... Tại vì gia đình tôi không cho phép tôi đi học nữa. Gia đình của cô đúng là phức tạp nhỉ. Nhưng mà dù sao, có gia đình vẫn tốt hơn là không có. Trong lời nói của Đăng mang một nỗi buồn, tôi ngẩn lên, nhìn thấy đôi mắt của anh ta buồn lắm. Tôi mạnh dạn hỏi, sao anh lại nói như vậy? Vì dù sao, cô cũng có gia đình, có ba, có mẹ. Còn tôi thì không. Thế ba mẹ của anh đâu? Họ chết rồi. Tôi, tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Không sao đâu, chuyện này cũng qua lâu rồi. Nhưng mà anh không có anh em à? Không có, tôi chỉ có một mình tôi thôi. Tôi biết là đang buồn, nên tôi an ủi anh ấy. Thật ra có gia đình cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Như tôi này, tôi là một ví dụ. Anh có muốn nghe chuyện nhà tôi không? Ừ, cô kể đi. Hôm anh đến tìm tôi, anh cũng thấy rồi đấy. Người phụ nữ mà tôi gọi là bà lớn. Bà ấy là vợ của ba tôi. Hôm đó ba tôi lấy bà lớn, còn mẹ tôi chỉ là con ở trong nhà. Bà lớn sinh liền hai đứa con gái, bà tôi thì ham con trai. Nên nhân lúc bà lớn về nhà mẹ đẻ thì bà đã cướp mất đời con gái của mẹ tôi. Nói thêm là mẹ tôi khờ lắm, không được lanh lợi, quanh năm suốt tháng chỉ biết quanh quẩn cái làng nên cũng không dám phản kháng gì. Sau lần đó mẹ tôi có thai, bà tôi hi vọng cái thai là con trai, ông hứa rằng nếu mẹ tôi sinh được con trai, ông lập tức tổ chức đám cưới linh đình Đón mẹ tôi đường hoàng Năm đó tôi ra đời trong sự ghẻ lạnh Và thất vọng của ba Từ đó mẹ tôi ở vậy đến giờ Không danh không phận Không có quyền phản kháng Mỗi khi ba tôi đi xuống cái buồng nhỏ xíu Tôi cứ như vậy mà lớn lên Hằng ngày phải dậy thật sớm làm công chuyện nhà Nào là thái chuối cho heo ăn Vớt bèo Lội ruộng cấy lúa Nhổ cỏ hốt xong riêu Nói chung việc gì, tôi đều phải làm hết. Thậm chí là ăn đòn, bỏ đói, tôi cũng bị. Đấy, anh thấy xem, đâu phải cứ có gia đình là hạnh phúc chứ, còn tùy vào gia đình đó như thế nào. Thú thật rất nhiều lần, tôi ước tôi không sinh ra trên đời, hoặc chí ít cũng không phải là gia đình đó. Từ bé đến giờ, chỉ toàn là nước mắt và đòn roi có ngày nào tôi được hạnh phúc đâu chứ? Cô nói như vậy là đang an ủi tôi. Tôi chỉ nói chuyện của tôi thôi. Dĩ nhiên, nào cũng có rất nhiều gia đình hạnh phúc. Ừ. Thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Cô đi với tôi. Đi đâu? Đi rồi biết. Thầy tôi cứ đứng chần chừ, đang lại trở nên bản tính chiêu chọc tôi. Tôi không bán cô đâu mà cô lo. Tôi để lại nấu cơm cho tôi ăn Anh nghiện thức ăn tôi nấu rồi chứ gì Sau này dọn ra ngoài Cuối tuần về Tôi nấu cơm cho anh ăn Đang chỉ cười chứ không nói thêm gì Tôi cũng treo bộ quần áo lên tủ cho gọn gàng Rồi theo anh đi xuống nhà Lên xe đi đâu đó Chiếc ô tô chạy một đoạn Tầm 20 phút thì dừng lại Trước một nơi rất lớn Đây là đâu? Trung tâm thương mại Nhưng anh đưa tôi đến đây làm gì? Cô cứ vào thì biết Nào xuống xe đi Dù không biết anh ta đưa tôi đến đây làm gì Nhưng tôi cũng nhanh chóng xuống xe Đi theo luật sư vào trung tâm thương mại Trời đất quỷ thần ơi Bước vào trong tôi há miệng Kinh ngạc Đúng là dân nhà quê lên thành phố Hôm trước đi siêu thị kia tôi nhìn thấy to rồi Hôm nay vào chỗ này Mới thấy còn to kinh khủng hơn Quần áo mỹ phẩm túi sách nhiều vô số kể Tôi phải nói với Đăng Chỗ này lớn thật, tôi bị ngợp rồi Trung tâm thương mại Ở đây người ta bán đầy đủ mọi thứ Từ quần áo giày dép, túi sách mỹ phẩm Cái gì cũng có Tôi ngờ ngác đi theo chân của Đăng Vừa choáng ngợp, vừa suýt xoa Với những mẫu mã được trưng bày tại đây Đi một lúc Đăng dừng lại Ở chỗ bán quần áo À không, bán đầm váy của nữ giới Toàn là váy trắng tinh Lúc này tôi mới ngờ ngỡ Không lẽ Đăng mua cho tôi Dạ em chào anh chị, mời anh chị vào trong lựa chọn Bên em có rất nhiều mẫu mã vừa mới về đi ạ Giọng chị nhân viên ngọt lịm dễ nghe Cùng cái chỉ tay của Đăng Giới thiệu cho cô ấy vài mẫu phù hợp với dáng người của cô ấy Lưu ý không được hở hang quá trang nhã và lịch sự một chút Dạ vâng, em mời anh chị vào đây Em giới thiệu sản phẩm bên mình Chúng tôi vào trong nhân viên đi trước Tôi kéo tay áo của Đăng Sao anh không nói trước với tôi? Chỗ này đắt tiền lắm, hay là chúng ta đi nơi khác đi? Tiền nào của đấy, cô cứ hàm rẻ, mua về mà không được, lại còn phí hơn. Dạ vâng, em mời anh chị vào trong ạ. đang đầy tôi bước vào, nhân viên bắt đầu tư vấn mẫu mã cho tôi. Tôi nhìn thấy cái nào cũng đẹp, chất thì mềm mại. Còn diện hơn cả mấy cái váy mà chị hoa nhà tôi. Dạ chị có thích mẫu nào không? Bên em có nơi thử đồ. Hay là chị vào trong đấy thử Mặc lên xem thế nào chị nhá Đăng cũng gật đầu Bảo tôi đi thử Còn đưa cho tôi một chiếc váy Anh ta vừa chọn Cái này cũng xinh đấy Cô Cao Mặc dáng này chắc là hợp Cô thử đi Tôi cầm một cái Bạn nhân viên đem vào 4-5 cái Treo trong phòng thay đồ Tôi bắt đầu thử từng cái Bên trong phòng thử đồ còn có cả gương Nhìn vào tôi còn ngây người Đúng là người đẹp vì lụa khoác bộ đồ đẹp lên, con người nhìn cũng sáng sủa hẳn. Chị ơi, chị xong chưa à? Ra cho anh xem với. Tôi bước ra ngoài, đăng đang ngồi trên ghế. Tôi rụt rẻ hỏi. Um, anh thấy bộ này có được không? Đăng nhìn nhìn thì bảo tôi thay cái khác. Tôi cũng nghe lời đi thay lần lượt mấy cái kia. Cái nào cũng đi ra cho luật sư thẩm định. Nhưng luật sư này có vẻ khó quá rồi. Thử cả năm cái. Anh vẫn chưa chịu gật đầu. Còn đứng lên chọn thêm mấy cái nữa để thử tiếp. Tôi dè dặt nói. Tôi thấy cái đăng mặc này cũng đẹp mà. Nhưng mà không hợp với cô. Cô thử mấy cái này đi. Thử nhiều như thế. Nhỡ như mình không mua. Người ta có chửi mình không? Có. Thế á? Thế thôi đừng thử nữa. Nhỡ như không mua. Mắc công người ta chửi cho. Vậy nên cô phải thử để mua. Nếu không ấy, họ chửi cô chưa đâu có chửi tôi Nhưng anh là người dắt tôi vào đây mà Nhưng cô là người mặc Có đúng không Tôi sợ quá nên cầm cây váy Cô đang mới chọn Bước vào trong phòng thử Còn anh ta cười rúc rích bên ngoài Còn hỏi nhân viên còn kiều nào nữa không Anh ta muốn tôi thử hết cây váy này Và thử hết cả cửa hàng hay sao Nhỡ mà không mua Người ta chửi tôi Có khi tôi kéo anh ta bị chửi cùng khó tính thật sự Cái nào cũng lắc đầu. Cuối cùng sau khi thử bầy bầy 49 cái thì đại luật sư lúc này cũng gật gù. Cái này là ổn nhất đấy. Cô thích nó chứ? Tôi mà nói không thích chắc phải thử thêm. Nên tôi gật đầu lia lia. Vâng vâng, thích. Thích nhất trong những cái tôi thử nãy giờ. Cái mặt của cô nói dối kìa. Quá là lỗ liễu. Cô có thích thật không? Tôi nói thật mà tôi thích lắm. Nói chung cái nào tôi cũng thích Nhưng mà thích cái này nhất Anh xem tôi mặc đẹp không Giống như là may để dành cho tôi mặc ý Thôi được rồi Vậy lấy cái này cho cô gái Và lấy thêm mấy cái tôi chỉ khi nãy nhé Dạ vâng Anh đúng là mẫu bạn trai quốc dân đi ạ Toàn chọn mẫu đẹp cho bạn gái Em thật ngưỡng mộ chị ấy Chị nhân viên nói rằng tôi là bạn gái sao Có điều tôi đứng trong phòng thay đồ Cũng không nghe anh ta giải thích mối quan hệ của chúng tôi, cho chị nhân viên kia. Chắc anh ta lười nói, vì dù sao chỉ là một nghệ nhân, bán hàng, lấy lòng khách thôi mà. Đối với Đăng, không quan trọng. Lúc đem cái váy ra, tôi thấy Đăng đang ngắm cái váy trắng trong tủ kính, thậm chí không chớp mắt. Nên lượt tôi trêu chọc anh ta. Anh thích à? Hay là anh thử đi? Anh mà mặc vào là đẹp lắm đấy. Vòng nào ra vòng đấy. Đẹp lắm. Ý cô, bảo tôi là đàn bà, tại sao lại mặc váy? Anh đàn gì tôi không biết, chứ tôi thấy cái váy này, anh đang nhìn một cách si mê. Tôi nghi nghi rồi. Cô nghi cái gì? Thì tôi nghi anh là... Tôi cố tình lấp lửng chọc tức hoàng đăng, anh ta cau mày nhíu mắt, ép tôi lùi lại phía sau. Đến khi không lùi được nữa, thì chống cánh tay dài ngoằng của mình trước mắt tôi, anh gắn lên từng chữ. Cô Trúc. Cô nghi cái gì? Thấy nơi này là trốn đông người tôi cũng bạo dạn nghĩ rằng Hoàng Đăng chẳng dám làm gì tôi nên tôi mới lỡ trêu chọc Bây giờ thì biết rồi tôi nham nhở nói ngay Nghĩ anh không phải là đàn ông anh khai thật đi anh là trai công chứ gì Hoàng Đăng xa sầm đôi mắt nuốt ngụm nước bọt làm cho yết hầu cũng lên xuống theo chuyển động của cuốn học Tự dưng ở khoảng cách gần thế này tôi bắt đầu cảm thấy ngại ngùng Lòng ngực lại đập nhanh, không kiềm chế được. cự ly như thế này, tôi thấy rõ từng đường nét trên mặt cô Đăng. Thấy cái mũi cao chót vót, đôi mắt sâu hắm, cùng đôi môi đỏ. Khi cất giọng còn tỏa ra mùi bạc hạ the mát, sọc vào mũi của tôi, mang theo một chút kích thích khó tả. Cô dựa vào đâu mà cô bảo tôi thế? Thì... tôi đoán thế thôi. Đoán á? Cô có muốn thử không? Thử... Thử cái gì, thử chơi cầu trượt, xem tôi có phải mặc váy như cô nói hay không. Lúc này tôi biết mình sai rồi, hết chuyện đùa rồi, lại đi chọc nhầm người, nên cố gắng nặn ra một nụ cười. ấy chết, tôi chỉ đùa cho vui thôi, chứ nhìn anh đẹp trai body đi sao mối thế này thì chắc chắn là trai thẳng rồi. Làm sao mà bê đê được chứ, cỡ như anh phải có 10 người yêu mới xứng. À không, 100, 100 người yêu, có đúng không anh Đăng? Lần sau, cô mà còn bảo tôi bê đê, là tôi cho cô biết mùi, cầu trượt là chơi như thế nào. Tôi gật đầu lia lia. Tôi nhớ rồi đại luật sư, anh là đẹp trai nhất trên đời, độc nhất vô nhị, đẳng cấp, chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Cô vừa nói cái gì? ấy tôi lại nhầm rồi, ý của tôi anh là nam thần, nam thần siêu đẹp trai. Từ lúc tôi sinh ra đến giờ, tôi chưa từng thấy ai đẹp trai và tài giỏi như anh. Tôi cực kỳ ngưỡng mộ anh. Cô điều vừa vừa thôi. Biết tôi tầng bốc quá, nhưng Hoàng Đăng vẫn bật cười. Cánh tay không thương hoa tiếc ngọc, véo mạnh vào cánh mũi của tôi. Khoảng cách chúng tôi thật gần, đến mức đang khom đầu xuống, để tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh, đang hít vào hay thở ra. Chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, tay chân bỗng dưng trở nên bất động, cứ như bị trời trồng, không ai nhúc nhích. Chúng tôi cứ nhìn nhau, Nhìn nhau như vậy, bất ngờ có một giọng nói vang lên. Anh Đăng! Tiếng gọi ấy làm tôi và Đăng thoát khỏi khung cảnh vừa rồi. Cùng nhau quay về hướng người gọi tên Đăng. Tôi thấy một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, nhưng ăn mặc rất đẹp và trang điểm hút mắt. Cô ấy tiến tới chỗ chúng tôi, nhìn Đăng rồi sau đó nhìn tôi. Cô gái này là ai? Luật sư Đăng thu cánh tay lại, bỏ vào trong túi quần. Tôi quan sát thấy ánh mắt của Đăng cũng thay đổi đôi chút. Chưa để Đăng trả lời, cô gái này lại sốt sắng và hỏi tiếp. Em hỏi anh, cô gái này là ai? Tại sao? Anh thân mật với nó? Thấy thái độ của cô ta như vậy, luật sư đang kéo tôi ra sau lưng của mình. Có liên quan gì đến em không? Anh Đăng! Mặt cô ta đỏ lên, ánh mắt tức giận nhìn tôi trầm chầm, chầm, chỉ thiếu lao đến mà xé xác tôi. Thấy biểu cảm cô ta như vậy, tôi cũng hơi sợ. Càng nấp sau lưng của luật sư Đăng, không dám hó hé nửa lời. Anh trả lời em ngay, cô ta là ai? Anh không có nghĩa vụ, phải trả lời câu hỏi của em. Dứt lời luật sư Đăng nắm tay tôi, kéo ra khu vực thanh toán tiền, nhanh chóng mở ví lấy thẻ ngân hàng và đưa cho thu ngân. Thanh toán giúp tôi. Dạ, anh chị vui lòng đợi em một chút. Nhanh nhanh giúp tôi. Dạ vâng, anh nhập mật khẩu giúp em ạ. Nhân viên đưa cho Đăng cái gì đó, tôi thấy Đăng bấm bấm mấy số vào, sau đó thanh toán xong xuôi, nhận lấy mấy túi quần áo định đi về. Nhưng còn chưa bước ra khỏi chỗ này, thì cô gái lúc nãy đã chặn ngang đường chúng tôi, lặp lại câu hỏi. Em hỏi anh cô ta là ai? Anh và nó có cái gì? Mà anh không dám trả lời em. Hằng, đủ rồi. Thì ra đây là cô gái tên Hằng, được người phụ nữ trong siêu thị nhắc đến, và cũng là người yêu cũ của Đăng. Cô gái khiến anh ta có một đêm say bí tỉ. Hôm nay phải giải thích rõ ràng với em, mối quan hệ của anh và nó. Nếu không, em không bỏ qua đâu. Chúng ta chia tay rồi, đừng có can dự vào cuộc sống của nhau. Nhưng em không đồng ý chia tay. Em chỉ nói rằng cho nhau thời gian suy nghĩ, anh không thể nào ngang nhiên có người khác được. Lại còn đưa nó đi mua sắm thế này Anh không coi em ra gì Có phải không Cô ta phận uất gào lên Mọi người bắt đầu nhìn ngó si sầm bàn tán Vũ Hoàng Đăng lạnh nhạt nói tiếp Em không đồng ý là chuyện của cá nhân em Còn đối với anh Chúng ta đã chia tay từ ngày hôm đó Phiền tránh đường cho bọn anh Bọn anh à Nghe thân mật quá nhỉ Hoàng Đăng Em nói cho anh biết Em không đồng ý chia tay Anh vẫn là người yêu của em. Còn con kia, mày là ai? Tại sao mày dám đi chung với anh Đăng của tao? Lời còn chưa nói hết, cô ta sông đến đẩy tôi qua một bên, lực đầy khá mạnh, làm tôi bất ngờ lảo đảo và ngã xuống vào đống quần áo của người ta. Đăng lập tức đỡ tôi đứng dậy. Có làm sao không? Tôi không sao cả. Đăng lúc này nhìn về cô gái tên Hằng kia, giọng nói của anh hơi lớn. Em có thôi ngay đi không? Tại sao em phải thôi? Em là người yêu của anh và em không cho phép bất cứ ai đến gần anh. Thấy mọi người dòm ngó xì xầm, Đăng lúc này hạ giọng xuống. Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Cô gái tiên hàng đó liền chạy đến ôm lấy cánh tay của Đăng quay sang lườm tôi. Mày tránh xa anh Đăng của tao ra. Đăng lúc này gỡ tay cô ta ra. Em đừng có trẻ con nữa Em bỏ tay ra đi Nhưng cô ta mặc kệ cứ ôm siết lấy cánh tay của Đăng Đăng bất lực thở dài nói với tôi Cô đi theo tôi Tôi gật đầu Nhặt mấy túi quần áo đi theo hai người họ Đến chỗ vắng người Tôi thấy Đăng tháo tay của hàng ra Nhưng cô ta cứ cố gắng ôm trầm lấy tay anh Giọng cô ta mè nheo Anh Đăng Anh đừng giận em nữa Em sai rồi, em xin lỗi Chúng ta làm hòa với nhau đi Em hứa, em không như vậy nữa đâu. Trước những lời nói nhỏ nhẹ cùng gương mặt phụng phịu đó, Nhưng Đăng vẫn lạnh lùng, tháo tay người yêu ra. Chúng ta kết thúc rồi, đừng có làm phiền cuộc sống của nhau nữa. Nhưng em không đồng ý chia tay cơ mà. Anh Đăng, em xin lỗi anh rồi, anh đừng giận dai như thế. Em nhớ anh lắm, nhớ anh chết đi được. Cô ta ngả đầu lên vai của Đăng luôn miệng nói câu xin lỗi và hứa rằng không tái phạm. Tôi không biết là giữa họ xảy ra chuyện gì, nhưng một người con gái vì hạ mình để xin lỗi như vậy, chứng tỏ cô ấy yêu chàng trai này rất nhiều. Tôi cứ đường đó giống như người thừa, nên định lặng lẽ đi ra ngoài đợi Đăng, cũng là để cho họ dễ bề nói chuyện. Nhưng vừa xoay người đi, thì Đăng lại gọi tôi. Chú à, đi đâu đấy? Tôi, tôi ra ngoài này đợi anh. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Chẳng để cho Đăng nói. Cô gái tiên Hằng hất hàm hỏi tôi. Mày vừa nói cái gì? Mày đợi anh Đăng làm cái gì? Mày không thấy người yêu của anh ấy đang đứng ở đây à? Tôi... Tôi tôi cái gì? Cái thứ giúp việc mà mày định trèo cao quyến rũ chủ nhà. Ngày hôm nay từ giây phút này mày chính thức bị đuổi. Mày về nhà cuốn gói cút khỏi nhà anh Đăng cho tao. Tí nữa tao về mà thấy cái mặt mày ở đấy. Là mày coi chừng tao Tôi ngây ngốc vài giây Rồi hiểu ra Chắc là cái người phụ nữ tên Dung hôm đó Đến nhà tìm Đăng Nghe tôi giới thiệu là giúp việc ở dưới quê Nên đã về nói lại cho cô ấy nghe Cho nên cô ấy mới đuổi tôi về quê như vậy Lúc này Đăng lên tiếng Em đừng có mà vô lý Chuyện của anh em đừng có can thiệp vào Anh nhắc lại Chúng ta chia tay rồi Chúng ta không còn là gì của nhau Hãy để anh dành sự tôn trọng cuối cùng cho em đi. Đừng có để, đi đến bước đường cùng. Đến mặt nhau, cũng không thể nào nhìn. Anh Đăng, anh đừng như vậy mà. Em biết lỗi của em rồi. Em hứa em thay đổi. Anh đừng bỏ em. Em không thể nào sống thiếu anh được đâu. Những ngày qua không có anh. Em đau khổ vô cùng. Anh Đăng à. Thế nhưng Đăng không hề có chút suy nghĩ. Cứ như vậy mà tháo tay của Hằng. Đang bầu víu lấy cánh tay của mình Chúng ta kết thúc rồi Không Chúng ta không hề kết thúc Là anh giận em Anh mới nói như vậy thôi Em biết mà Anh rất yêu em có đúng không Anh nói đi mà Anh Đăng Có Đúng là anh rất yêu em Nhưng đó là lúc trước Hiện tại thì không Hằng này Chúng ta không phù hợp Chúng ta phải dừng lại Đó là cách lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em Không Chúng ta rất hợp nhau Vì hợp nhau nên mới yêu nhau mấy năm nay còn gì. Em biết rồi. Có phải vì con nhỏ này nên anh mới tìm cách chia tay em để đến với nó chứ gì. Anh nói đi. Có phải vì con nhỏ nhà quê này có đúng hay không? Cô ấy mất bình tĩnh xông thẳng đến chỗ tôi định tát tôi. Nhưng Hoàng đang nhanh chóng đứng trước mặt tôi che chắn và bắt được bàn tay của cô ấy. Em làm cái gì thế? Em bị điên à? Đúng. Em đang bị điên đây, em đang điên lên vì anh đây. Tại sao anh lại chia tay em chỉ vì cái con nhà quê này? Nhìn nó vừa mập vừa xấu, mặt thì mụn thâm, ăn mặc thì quê mùa xấu dí. Anh mê nó chỗ nào? Anh nói đi. Nó có chỗ nào để cho anh thích nó? Em thôi ngay đi, em đừng có xúc phạm người ta. Em cứ nói, nó chỉ là một con vịt xấu dí mà nó dám trèo cao rũ rỗ anh à? Nó dựa vào cái gì hả? Nó dựa vào anh cho phép Như vậy được chưa Câu nói này của Đăng tựa như một gáo nước lạnh Tạt thẳng vào mặt của Hằng Khiến cho cô ta đang gào rú Bỗng im bặt Hai viền môi giật giật mãi Mà không nói nên lời Chỉ có thể ấp hấp úng Anh nói cái gì Anh bảo là anh cho phép nó Đúng Anh cho phép cô ấy trẻo cao Nếu như cô ấy ngã Anh đỡ cô ấy Em không cần phải lo những chuyện không liên quan đến mình. Anh Đăng! Chúng ta thật sự kết thúc rồi. Em đừng làm phiền anh nữa. Nói sau những lời này, Đăng cầm tay tôi kéo đi trước sự bất động của Hằng. Cô ta đứng thừa đó, không biết bao giờ mới lấy lại dáng về kiêu ngạo như lúc ban đầu. Nhưng khi tôi ngoái đầu lại nhìn, cô ta đang còn đứng đó giống như một người vô hồn. Cô ấy chắc hẳn còn yêu Hoàng Đăng nhiều lắm. Trên xe lúc này đang không nói gì Anh cứ im lặng mà lái xe Tôi định không nhiều chuyện Nhưng cuối cùng cũng đành mở miệng ra hỏi Anh Đăng này Anh làm như vậy Tội nghiệp cho cô ấy Đó là cách tốt nhất cho cô ấy Tôi thấy cô ấy chắc là yêu anh nhiều lắm Anh không thể cho người ta một cơ hội sao Không được Hoàng Đăng vô cùng dứt khoát Tôi không dám nói gì thêm Im lặng ngồi vị trí của mình Cho đến khi về nhà Thấy tâm trạng của Đăng không tốt Trưa nay tôi quyết định Nấu hơi nhiều món hơn mọi ngày Nấu thêm món lầu ngọt thanh Mời đại luật sư xuống ăn cơm Sao hôm nay cô nấu nhiều thế Chỉ thêm một món lầu thôi Anh ăn thử xem Xem món này có hợp khẩu vị của anh không Tôi múc một chút nước lầu Cho vào chén Anh ta dùng muỗng húp thử Sau đó gật đầu lia lia Ừm ngon ngọt thanh chứ không gắt tôi nấu bằng nước dừa nên vị ngọt thanh hơn anh ăn thêm một chút nào ăn nhiều vào thôi được rồi ngày nào cô cũng nấu thế này tôi lại tăng lên mấy ký đấy cô ăn đi đúng là anh có lên ký thật nhìn có da có thịt hơn nhìn đẹp trai hơn hẳn đấy thế trước đây tôi không đẹp à có đẹp nhưng bây giờ thì đẹp hơn vậy là tôi phải cảm ơn cô rồi trời đất ơi tôi phải cảm ơn anh mới đúng Bởi vì anh cho tôi ăn nhờ, ở nhờ, những ngày qua còn gì. Đầu tuần này tôi đi làm, chắc là cũng nhanh chóng dọn đi. Tôi không làm phiền anh nữa. Ở đây không tốt à? Tại sao cô phải dọn đi? Không phải là không tốt, tôi không có ý đó. Tại vì tôi thấy phiền cho anh. Tự dưng có thêm một người ở cùng, tốn thêm một khoản ăn uống điện nước. Lại còn khiến anh bị hiểu nhầm. Tôi ngại lắm. Cánh tay cầm đũa của Đăng lúc này hơi khựng Nhưng nhanh chóng trở lại bình thường Chúng tôi chia tay trước khi gặp cô Cho nên không liên quan đến cô Với cả tính khí của Hằng như vậy Nhưng cô ấy không xấu bụng Cô đừng để ý những lời cô ấy nói Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cô Không sao đâu mà Tôi không nghĩ gì cả Anh không cần phải xin lỗi tôi. Có lỗi thì phải xin lỗi chứ Tự dưng cô không làm gì Lại bị Hằng mắng oan Tôi thấy bình thường, tôi cũng quen rồi. Anh không cần phải để ý đâu. Hoàng Đăng lúc này ngừng đũa, nhìn sang tôi. Tôi biết lúc trước cô chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng bây giờ thoát ra khỏi gia đình đó rồi. Cô phải có một suy nghĩ khác. Xã hội có rất nhiều kiểu người. Không phải ai cũng tốt. Nhưng mà cũng không phải ai là xấu. Cho nên trước mắt ý, mình cứ phải sống vì mình. Xem trọng bản thân của mình, thì người khác mới tôn trọng mình. Cô nhớ chưa? Trước những lời tận tâm của Đăng tôi có chút sững sờ với những người được quan tâm thì những lời này là quá bình thường nhưng mà đối với tôi một đứa từ bé bị ăn đòn như cơm bữa bị chửi nhiều hơn cả nói chuyện thì cảm thấy cảm động cảm động tận tâm can Bởi vì sao Bởi vì một người xa lạ không họ hàng thân thích lại đối xử với mình còn tốt hơn những người cùng dòng máu vừa cảm động mà cũng chạy lòng lắm Cô làm sao đấy? Cô ăn đi chứ, sao mắt lại đỏ lên thế kia. Tôi không sao đâu, tôi tôi chỉ hơi xúc động một chút. Cô xúc động cái gì? Thì những gì anh vừa nói. Trên cuộc đời này, ngoài mẹ tôi ra, thì anh là người đầu tiên quan tâm đến tôi nhiều như vậy. Khiến cho tôi xúc động một chút. Sao hôm nay cô mong manh yếu đuối thế chứ? Mọi ngày cô cãi tôi, có sót câu nào đâu. Tôi làm sao mà dám cãi với luật sư. Tôi tự biết năng lực của mình chứ. Thôi được rồi cô nín đi. Khóc xấu lắm. Nào, lau mặt đi. Đang rút cho tôi một miếng khăn giấy. Tôi đang khóc, nhưng cũng dám nói. Bình thường, anh Toàn chê tôi vừa béo vừa xấu. Mặt thì đầy mụn còn gì. Nhờ tôi chê, mà cô có động lực giảm cân. Cô lại còn không cảm ơn tôi à? Ngày nào tôi cũng chạy thể dục giống như anh bảo. Chỉ ăn rau, ăn một chút cơm Nên đúng là tôi gầy đi một chút Thế cô chạy đi đâu? Thì hôm đấy Anh bảo với tôi từ nhà Chạy đến một điểm cố định Ngày nào 4 giờ rưỡi Tôi cũng thức dậy mà chạy đấy 4 rưỡi sáng á? Ừ Thế rồi cô chạy đi đâu? Tôi chạy từ nhà Chạy thẳng đến ngã tư lớn Một ngày tôi chạy 2 lần như thế Cả đi cả về là 4 lần Chạy xong tôi về tôi vừa kịp nấu đồ ăn sáng cho anh Và tôi làm việc nhà. Khuôn mặt của đang bây giờ giống như đứng hình, không nói nên lời. Anh ta đặt đũa xuống bàn, nhìn tôi bằng ánh mắt không thể nào tin được. Sao thế? Sao anh nhìn tôi ghê vậy? Cô nói thật à? Một ngày cô chạy hai lượt cả đi cả về là bốn lượt đó ừm Sao thế? Tôi lạy cô đấy. Cô hâm à? Tôi chỉ đùa cô thế thôi, mà cô tin tôi á? Giời đất ơi vừa mới mổ xong, lại dám chạy thể dục từ đây đến ngã tư à? Lại còn hẳn, hai vòng bốn lượt. Thì tôi cứ tưởng, anh nói thật, cô bị hâm rồi. Cô không phân biệt được lúc nào lúc thật, lúc nào tôi nói đùa Cô, cô thấy ai vừa mới mổ xong, lại đi chạy thể dục giống như cô không? Tại tôi mới mổ lần đầu, làm sao mà tôi biết chứ? Ôi trời đất ơi, tôi sợ cô. Thế rồi cô chạy bằng cái gì? Ừm... Uhm... Chạy bằng cái gì là sao? Tôi chạy bằng chân của tôi. Ý tôi là cô chạy bộ. Cô có đi giày không? À không, tôi chạy bằng đôi dép anh mua cho tôi. Hoàng Đăng nghe xong, lúc này lắc đầu ngao ngán. Lần đầu tiên, tôi thấy một người hâm như cô đấy. Kiểu này mà đi đòi làm công ty, người ta trả lừa cho à? Thôi thôi, cô ăn nhanh đi, tôi chở cô đi khám. Xem là đầu óc của cô có bị làm sao không À tôi Tôi chả bị làm sao cả Phải đi khám cho chắc Với cả không ai chạy bộ bằng dép hết Phải mang giày chuyên dụng Để không bị đau chân Tại tôi không biết Tôi cứ như vậy mà chạy thôi Thảo nào chân của tôi Lại đau như thế Đăng tùy luôn miệng nói tôi hâm Nhưng cũng không quên cúi người xuống Nhìn vào đôi chân của tôi Đăng không nói gì đến nó chỉ bảo ăn xong, đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra vết mổ lại xem như thế nào, có ảnh hưởng gì bên trong hay không. Tôi thấy cô hầm như vậy, đi làm kiểu gì, cô cũng bị người ta bắt nạt. Chắc là không đến nỗi đâu, để rồi xem. Thôi bây giờ cô ăn đi. Ăn xong tôi đứng lên dọn dẹp như mọi khi. Cái nào còn ăn được, tôi đem lên tủ cất, chén nào bẩn, tôi cho vào bồn rửa. Đột nhiên đang đi tới, sắn tay áo lên, Tôi ngạc nhiên hỏi Anh làm cái gì? Anh lấy cái gì à? Tôi lấy cho Tôi rửa chén rửa, rửa chén á? Có cái gì mà cô bất ngờ thế? Cô chưa thấy chai đẹp rửa chén bao giờ à? Ừ, tôi chưa thấy Thế thì hôm nay cô được nhìn thấy rồi đấy Anh cứ để đấy tôi làm cho Anh lên phòng nghỉ ngơi đi Cô chê tôi không biết rửa chén à? Không phải Nhưng mà làm sao tôi có thể để anh rửa chén được? Anh rửa tay đi, tôi lấy khăn tôi lau cho. Cô cứ kể tôi, cô lên chuẩn bị đi. Chút nữa tôi đưa cô đi khám. Không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại tranh rửa chén với tôi. Từ khi ở nhờ đến nay, mọi chuyện từ quét nhà lau nhà nấu ăn rửa chén đều là do tôi làm. Sao hôm nay anh ta lại lạ như thế nhỉ? Luật sư Đăng này, anh có bị làm sao không? Ý cô bảo tôi bị hâm giống cô đấy à? Ừ... Uhm... Tại tôi thấy hôm nay anh rửa chén. Tôi thấy lạ thôi. Tôi mà biết cô ngốc đến mức cô chạy bộ kiểu đấy. Thì tôi không bảo cô. Không treo chọc cô rồi. Trần sưng lên. Nên cô không đứng được đâu. Cô về phòng đi. Chút tôi đưa cô đi khám. Tôi sợ không kịp. Chiều nay tôi đi đám cưới con cam rồi. Đi khám sợ bị muộn lắm. À quên. Cô phải đi ăn cưới nhỉ. Thôi về phòng chuẩn bị đi. Con gái bọn cô trang điểm. Chắc phải mất hai tiếng đấy. Tôi không trang điểm gì đâu, chỉ tắm rửa gội đầu, rồi tôi đi thôi. Sao cô không trang điểm? Không có dụng cụ trang điểm à? Ừ, thì ra ngoài tiệm, người ta trang điểm cho. Vài trăm nghìn thôi, nhưng mà người xinh lắm. Chưa đi ăn cưới, ai để mặt mộc bao giờ? Thế... Anh Đăng này, anh có thể cho tôi vay một triệu được không? Tuy con cam nó bảo, tôi không cần tặng gì cho nó. Nhưng mà nếu tôi đi tay không, kỳ cục lắm. Tôi muốn đi phong bì 500.000 Còn 500.000 tôi để trong người Mai mốt đi làm Tôi muốn mua cái gì thì tôi mua ừ, Để tôi đưa cho cô Cảm ơn anh nhé Anh đúng là ân nhân cứu rỗi cuộc đời của tôi Tôi sẽ nhớ ơn anh suốt cả cuộc đời này Chỉ cần cô nấu cơm cho tôi ăn là được rồi Không cần cô phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời đâu Chỉ cần anh muốn ăn Nhất định tôi sẽ nấu Nhớ đấy nhá Tôi nhớ mà Nếu như không tin, ấy, anh cứ ghi âm lại. Thôi được, sửa chén xong xuôi, tôi cầm điện thoại ra ghi âm lại làm bằng chứng. Sau này cô không chối được. Còn bây giờ cô đi chuẩn bị đi. Mà này, chút nữa, tôi chở cô đi trang điểm. Trang điểm có gần đây không? Tôi tự đi cũng được. Hơi xa, cô không quen đường. Đi lại lạc mất bây giờ. Tôi cảm ơn Đăng thêm một lần nữa, rồi đi về phòng tắm rửa gội đầu, sửa soạn. Cũng hơn một tiếng mới xong Khi ấy cũng chiều rồi Với cả tôi muốn đến sớm Để xem con cam có cần phụ gì không Nên lấy cái váy Mà khi nãy đang khen Để mặc nó Xong xuôi định nhờ anh Đưa đi trang điểm Thì con cam lại gọi đến cho tôi Alo, tao nghe Mày đi chưa? Ừ, tao đang chuẩn bị Mày đi bằng cái gì đấy? Chắc là tao đi xe ôm Sao thế? Mấy hôm nay tao lù bù quá, sợ tao mới nhớ ra tao quên mời anh luật sư nhà mày. Anh ấy có nhà không? Cho tao gặp một chút. Ừ, có, nhưng mà không biết anh ấy có đi không? Thì phải mời mới đi được chứ. Mày đưa máy cho tao, tao gặp một chút. Ừm. Tôi vội vàng chạy nhanh sang và đưa máy cho Đăng. Anh Đăng, con cam, nó muốn nói chuyện với anh. Đăng nhận điện thoại đưa lên tai nghe. Tôi nghĩ chắc là anh từ chối lời mời của Cam bởi vì có thân thiết gì đâu. Nhưng thật bất ngờ, Đăng lại đồng ý. Ừ, tôi biết chỗ đó. Chút nữa tôi và Trúc sang. Chào cô. Sau khi cúp máy, tôi ngờ ngợ và hỏi. Anh nhận lời đi thật á? Cô không muốn đi cùng với tôi à? à tại vì tôi sợ anh, anh không đi thôi. Được đại luật sư đến là vinh hạnh của nó cảnh ấy lúc nào cũng lèo mép mà cô xong hết rồi đi à, Ừ, tôi xong rồi anh chuẩn bị đi thì tôi đợi anh tôi thì nhanh thôi không dườm già như phụ nữ các cô đang nói xong thì đi tắm tôi cũng đi ra ngoài cho anh ta sửa soạn tầm hơn nửa tiếng đại luật sư cũng từ trên lầu bước xuống trên người là bộ tây âu màu đen mái tóc được vuốt chìm chu bóng bẩy nước hoa thơm tho trên tay còn có chiếc đồng hồ rất đẹp Nhìn một cái mà tôi muốn xịt máu mũi, trời đất ơi, sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ? Trúc nào, chúng ta đi thôi. Lên xe tôi lén lén nhìn Đăng, bình thường anh ta đã đẹp trai rồi, hôm nay lên hàng, thì tôi lại muốn xỉu ngay, đẹp trai lắm, lại còn dùng nước hoa gì mà thơm phức. Trên tay đeo chiếc đồng hồ, hàng hiệu, tôi cũng không rõ, chỉ biết nó toát ra mùi tiền bởi vì nó nhìn rất sang. Tất cả mọi thứ khiến cho Hoàng Đăng đẹp như một bức tranh được chỉnh sửa kỹ lưỡng. Không một sai sót từ gương mặt đến vóc dáng làm cho trái tim của tôi thoáng chốc, bỗng rung rinh và sao động. Cũng may là sau đó chiếc xe dừng lại, tôi vội vã thu lại ánh mắt của mình. Sợ Hoàng Đăng phát hiện, lại chiêu tôi cả ngày mất. Ban đầu Đăng bảo rằng sẽ đưa tôi ra tiệm trang điểm. Tôi cứ nghĩ rằng là một tiệm trang điểm làm tóc như bình thường. Nào ngờ vừa nhìn ra cửa xe, Thì giật mình, cái này không phải là tiệm trang điểm bé, mà là một studio trang điểm và cho thuê váy cưới to đùng. Nhìn cách trưng bày cũng thấy sang trọng rồi. Đang còn mài suy nghĩ, thì Đăng đã bước xuống. Mọi người đi tới mở cửa xe ra cho tôi. Cô xuống xe đi. Tôi đi sau lưng Đăng, vừa đi vừa nhìn, đúng kiểu nhà quê mới lên thành phố, thấy cái gì cũng mới lạ. Ở ngay cửa có một người đứng đó, và mở cửa cho chúng tôi. Khi chúng tôi bước vào còn cuối đầu chào chúng tôi vô cùng lịch sự, tôi nói với Đăng Này, sao anh Toàn đưa tôi đi đến mấy chỗ đắt tiền thế? Tôi nợ anh nhiều lắm rồi đấy, thế này thì bao giờ tôi mới trả hết cho anh? Hoàng Đăng cười, hàm răng trắng sáng, lộ ra sau nụ cười đó Thì bao giờ trả hết thì thôi, cô mới 19 tuổi, còn sống lâu lắm, lo cái gì mà không trả hết Anh định để tôi nợ anh cả cuộc đời à? Được thế thì tốt, có người nấu cơm ngon cho tôi ăn. Nói đến đây thì tôi thấy có một người đi tới, chưa nhìn thấy rõ khuôn mặt, đã nghe giọng nói cất lên. Ôi, chuyện gì thế này? Hôm nay ngọn gió nào lại khiến đại luật sư, đại giá quan lâm, ghé vào đây thế nhỉ? Tôi có nhìn nhầm không? Thầy báo đài đùa nhau, đưa tin ông chùm hoa hậu dạo này sờ đến ai? Là người đấy nổi tiếng, nên tôi định đến đây nhờ vả. Đại luật sư cứ đùa. Nói về độ nổi tiếng, làm sao mà tôi so sánh bằng đằng đấy được. Thế đây là, đây là bạn tôi, tên là Thanh Trúc. Nhờ ông chùm xem mặt mũi thế này, có thi hoa hậu được hay không? Trời đất ơi, Hoàng Đăng đang nói cái gì vậy? Anh ta bị điên à? Tôi có muốn nói, thi hoa hậu bao giờ đâu chứ? Cái người đó tưởng là đang nói thật, nhìn tôi chân chân, rồi đi xung quanh tôi một vòng, sau đó đánh giá tôi. Gương mặt thì đẹp Nhưng mà dáng này thì không được Muốn thi hoa hậu Phải giảm 10kg Chăm chỉ tập thể dục cho cơ thể săn chắc Ba vòng rõ ràng Mới có hy vọng Thế hả? Thế thì thôi Chưa tập luyện sao lại thôi Đùa đấy, trang điểm cho cô ấy đi tược cưới giúp tôi Làm cho xinh vào nhá Ông chùm gì đó liếc đăng Còn đánh anh ta một cái Không gặp thì thôi Cứ gặp là chiêu người ta Đồ quỷ sứ. Nhưng mà tôi nói thật nhé, mặt bé này sáng lắm. Nếu đào tạo, thì cũng có cơ hội đến luật sư à? Thôi, cô ấy không thích hợp vào thế giới so biết so bồ. Sao thế? Dựa vào khả năng nhìn người, tôi thấy tổng quan gương mặt này rất xinh, đường nét rõ ràng. Có điều hiện tại hơi béo một chút, nhưng không phải là vấn đề lớn. Chuyện giảm cân tôi lo được. Chỉ cần cố gắng tập luyện là ok. Tôi dám chắc hoa hậu ấy. Thì phải tốt 5 Tốt 10 Vũ Hoàng Đăng lúc này lại lên cơn trêu tôi Thế cô có muốn thi Hoa hậu không? Có tương lai thành người của công chúng Tôi xin anh đấy Anh tha cho tôi đi Thôi được rồi tôi không đùa cô nữa Trang điểm cho cô ấy Tí nữa chúng tôi đi ăn cưới đấy Bạn của đang ngợt đầu Đích thân ra tay trang điểm cho tôi Vừa trang điểm vừa nói chuyện Qua cuộc nói chuyện tôi biết người này tên Phương Là một chuyên viên trang điểm và người nâng đỡ cho các người mẫu, hoa hậu. Tôi cũng không rõ cái đó gọi là gì cho đúng, chỉ biết đại loại là như vậy. Trong lúc trang điểm, bạn của Đăng hết lời khen tôi có gương mặt đẹp, nếu như chịu khó chăm sóc da và giảm cân, nhất định tỏa sáng. đang chỉ cười và nói rằng, tôi là một cô gái đơn giản, không thích hợp, ở những nơi đời cám dỗ và thị phi. Luật sư đang lo cái gì? Ai ban đầu mà không hiền lành khờ khảo? Con người chân còn đầy phèn, nhưng mà qua vài năm, tiếp xúc lâu dần, cuộc sống và môi trường tôi luyện là thay đổi hết. Cô ấy không được đâu, chỉ nấu cơm là giỏi nhất thôi. Thôi, tôi hiểu ý của cậu, không cho người ta thi hoa hậu là để ở nhà nấu cơm cho cậu ăn chứ gì. Đúng là luật sư, khôn hết phần thiên hạ. Không biết đang nói đùa hay thật mà gật đầu đồng ý. Chỉ có đằng đấy là hiểu tớ. Trở về nhau cả chục năm, đây còn không hiểu đấy sao? Tam chuyện một lúc, phải mất cả tiếng đồng hồ thì tôi cũng được trang điểm và làm tóc xong. Nói thật tôi chưa bao giờ thấy mình đẹp như vậy, ngay cả hôm đám cưới cũng được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng so với ngày hôm nay thì đúng là khác hẳn, nhìn cứ như một người khác vậy. Chẳng biết người ta làm sao mà mấy cái vết thâm vết mụn của tôi biến mất, khuôn mặt thanh thoát, đôi mắt to tròn được phủ lên Những ánh nhũ lấp lánh Kết hợp cùng mái tóc búi cao Vừa gọn gàng vừa phô bày được cái cổ trắng Khiến tôi cứ tròn mắt Ngắm chính mình trong gương Sao mà xinh thế này Tôi phải chụp lại mới được Xuất sắc quá Mấy đứa lấy điện thoại cho chế Dạ đây ạ Nào cô gái ngồi yên Để chế chụp vài tấm Nào nhìn thẳng vào camera Đúng rồi Cô bé này bắt cam đỉnh đấy Có khiêu lắm. Thôi được rồi, cảm ơn em. Xem này Đăng, xuất sắc thế này mà bắt người ta ở nhà nấu cơm, có phải là đang uổng phí một tài năng không? đang nhìn vào điện thoại, gật gù mấy bức ảnh mà bạn anh ta chụp. Nhưng với lời đề nghị thì anh vẫn từ chối. Cô ấy không được đâu. Luật sư không đồng ý thì thôi, nhưng nếu sau này suy nghĩ lại, cứ alo cho tôi. Đảm bảo ấy, luật sư là rất có triển vọng. Nói xong với đằng người đó còn quay lại nói với tôi. Nếu như một ngày đẹp trời nào đó em thay đổi quyết định, cứ đến đây nhá, chế lo cho. Nhớ nghe cưng. Tôi gật đầu đứng dậy, chỉnh lại cái váy một lượt. Bạn của đang nhìn xuống chân tôi, thì lúc này kêu lên. Ôi trời, mặc váy mà mang đôi này là không đẹp. Phải mang đôi cao gót mũi nhọn để chế lấy cho mấy cưng, nhá. đang lúc này vội vàng từ chối. Trần của ấy đang sưng, không đi mũi nhọn hay câu gót được đâu. Như thế này được rồi. Đến đấy chỉ ngồi ăn là chủ yếu ấy mà. Thế á, ai đã được quan tâm đâu mà biết. Thôi được rồi, không trêu chọc nữa. Chúng tôi đi đây. Hôm nào dành, cho tôi mời ai đồ một bữa cơm nhé. Được, hôm nào rảnh đây sẽ gọi cho. Tôi cảm ơn bạn của Đăng rồi chào anh ấy. Người này nhăn nhó nói với tôi. Ờ hay, người ta thế này Mà gọi anh là sao? dỗi bây giờ, gọi là chị Phương. Dạ vâng, em cảm ơn chị Phương. Em đi đây à? Thế hôm nào đến chơi nhá? Eo ơi, người gì mà mặt đẹp thế? Nhất luật sư nhá. Thôi, đi đây. Đi nhá, nhớ là hôm nào phải mời cơm Phương đấy. Nhất định rồi. Lên xe tôi nhìn mình qua gương, vẫn không tin đó là mình. Công nhận chị Phương đó trang điểm đình thật. Nhìn thích ơi là thích đang nhờ nhìn thấu được suy nghĩ của tôi. Cô thích lắm à? Thích chứ. Được trang điểm xinh thế này. Con gái nào mà không thích? Anh thấy tôi xinh hơn có đúng không? Ừm. Nhưng tôi thích cô để mặt mộc hơn. Mặt mộc của tôi xấu muốn chết. Anh Toàn chê mụn thâm. Bây giờ lại thích cái gì? Nhìn đơn giản chân chất. Còn bây giờ tuy có xinh hơn. Nhưng nó đại trả. Không có nét riêng của cô. Tôi khó hiểu nhìn Đăng. Trước giờ vẫn nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai. Người đàn ông nào cũng thích ngắm gái đẹp. Mà sao, Đăng lại đi ngược với số đông chứ? Đúng là người thành công, luôn có lối đi riêng. Xe chạy thêm một đoạn nữa là đến nơi con cam tổ chức đám cưới. Đăng chạy vào khu vực đậu xe. Xong xuôi thì dẫn tôi bước vào bên trong. Hôm nay là ngày cuối tuần. Có nhiều người cũng chọn ngày này, làm ngày tổ chức hôn lễ. Tôi và Đăng để ý cái ảnh cưới bên ngoài. Để đi tìm Cam Lúc này đang chỉ cho tôi Bên kia Lúc này con Cam trang điểm xong xuôi Có một vài người đến Tôi gọi nó Cam ơi Con Cam đang nói chuyện thì hướng về chỗ tôi Nhưng mà mặt của nó ngây ra Không trả lời tôi gì Tôi đi nhanh về chỗ nó Hôm nay nó mặc váy cưới màu đỏ tươi Đội cái lúm dài Thật là duyên dáng Hôm nay mày đẹp thế Mặt mũi con Cam lúc này vẫn thộn ra Ai thế? Mày à? Trúc Xanh Tao chưa còn ai nữa Cái con này Mày làm sao thế? Hôm nay mày khác thế Xinh quá tao nhìn không ra Còn tưởng là ai? Mày mà có anh Đăng Tao mới biết là mày đấy Thôi mày đừng nói quá Tao nói thật Trông mày cứ như mấy ngôi sao trên TV Xinh dã man Em nói có đúng không anh Đăng? Hoàng Đăng không hề làm tôi mất mặt Cứ như vậy gật đầu với cam Thấy chưa? Anh Đăng cũng thấy mày xinh quá còn gì. Được khen tôi vừa thích nhưng hơi xấu hổ. Hỏi nó ba mẹ nó đâu thì nói rằng chỉ đãi bạn bè của nó nên ba mẹ nó không lên. Hai người qua đây ngồi đi. Khách cũng sắp đến rồi. Mày có cần tao phụ gì không? Không, có cái gì đâu mà phụ. Chỉ cần mày với anh Đăng có mặt là tao vui rồi. Nào, qua đây. Nó dẫn chúng tôi qua bàn ngồi cùng với vài người nữa. Từ từ quan khách cũng đến. Mọi người bắt đầu nhập tiệc Mà tôi để ý mấy người đi với bạn trai Người yêu thì không sao Có mấy cô đi một mình Là cứ nhìn Đăng chằm chằm Còn cười tuồng tìm Còn có người mạnh dạn làm quen Hỏi tên tuổi và công việc của Đăng Thế anh đang có người yêu chưa? Để em còn biết à Đăng cười và quay sang tôi Mà không biết tại sao tự dưng Tôi nghe cô tao hỏi Đăng như vậy Lại khiến cho tôi cảm thấy khó chịu Cầm ly nước lên uống một hơi Vẫn không đỡ khác chút nào Sao anh cười mà không trả lời chứ Anh có người yêu chưa Chứ em vừa gặp anh Là thích anh rồi Người gì mà đẹp trai Có nụ cười tỏa nắng Anh xem Da của em đen hết rồi đây này Vừa nói cô ta vừa đưa cái tay mình về phía đăng Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khó chịu Chị đen là do da của chị không trắng Chứ tại sao chị lại đổ thừa cho người ta Ơ em gái này là ai Liên quan gì đến em? Mà em câu có thế. Em không câu có, mà em thấy sao em nói thế thôi à? Con bé này. Mày là ai? Sao mày vô duyên thế à? Một người ở bên ngoài lúc này lên tiếng. Hình như là bạn bên ngoài của con Mai. Có phải cái người mà con Mai nói chuẩn bị vào làm chung? Hay là... là mày đúng không? Cái người nãy giờ tán tình đăng, bĩu môi và nói. Chắc là không phải đâu. Mai nó bảo bạn nó dưới quê, hiền lành, dễ thương. Con bé này ăn mặc thế kia, chắc là không phải. Mà có đúng đi nữa, với cái nét này khó mà làm chung công ty lắm. Tự dưng không ai nói tới mình, chen ngang, câu có, khó ưa. Hên là đám cưới nha, chứ ngoài đường là nãy giờ có chuyện rồi. Đăng lúc này lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Dạ, là dép vào mặt đen ạ, tự dưng em và anh đang nói chuyện với nhau. Nó lại chen vào, làm như là người yêu của anh không bằng. Đúng rồi, cô ấy là người yêu của tôi. Ờ, cái gì ạ? Cô ấy là người yêu của tôi, nên câu có như vậy là đúng rồi. Cũng may hôm nay là đám cưới bạn thân cô ấy, nên không có chuyện gì xảy ra. Nếu như lúc giờ mà ngoài đường, mà cô tán tình người yêu người ta như vậy, là dép bay vào mặt của cô rồi. Đăng lặp lại câu nói của cô ta. Làm cho cô ta ú ớ Sau đó đi đâu mất tiêu Không thấy quay lại bàn Còn tôi, tôi cũng ngu ngơ một chỗ Khi đăng nhận tôi là người yêu của anh Còn phản bác lại cô ta đến mức Cô ta không nói nên lời Và bỏ đi mất dạng. Tôi còn chưa kịp định lại hồn phách Thì anh ta còn nắm lấy tay tôi Giống như khẳng định với mọi người trên bàn Anh ta là hoa có chủ Cho mấy người đang có ý làm quen Bỏ ý định cưa cầm Hôm đó là ngày vui của Cam nên tôi và Đăng ở lại rất lâu đến khi tàn tiệc mới đứng lên đi về. Nhưng do ở lâu uống nhiều nhất là chồng con Cam cứ đi đến mời Đăng uống liên tục. Anh ấy nói nghe con Cam khen Đăng là một luật sư giỏi nên muốn nhờ Đăng giúp mình vụ đất đai gì đó bên nhà của anh ấy. Đến mức khi đứng dậy đi về tôi thấy Đăng có vẻ say dáng đi hơi lào đảo. tôi vội vàng đỡ lấy Đăng. Anh có sao không? Anh có lái xe được không? Tôi không sao đâu. Nhưng chắc là không lái xe được. Cô ra gọi taxi, đi cho an toàn. Vậy, xe để ở lại đây à? Có được không? Được chứ. Đang thở mạnh, môi bia tỏa ra nồng nặc. Tôi đi ra bắt một chiếc taxi, đang chạy tới, gọi Đăng cùng về. Trên xe Đăng liên tục dây dây chán. Anh ta than đau đầu. Tôi chần trừ sau đó cũng đề nghị. Anh quay mặt sang đây. Tôi xoa cho. Đăng nhìn tôi trong mấy giây nhưng rồi cũng xoay người qua đối diện với nhau. Tôi trả trả hai tay vào nhau cho tay nóng lên rồi bắt đầu để hai ngón tay chò vào hai bên thái dương của Đăng và xoa cho anh. Nhịp độ chậm rãi, dùng lực vừa phải. Đăng nhắm mắt lại nhịp thở cũng dần dần đều đạn hơn. Một lúc như vậy tôi mới hỏi Anh thấy dễ chịu hơn không? Ừ, um, có. Tôi cứ tiếp tục như vậy Mãi đến khi chú tài xế chạy chậm dần Rồi dừng lại Thì Đăng mới mở mắt ra Trong lời nói dường như có chút luyến tiếc Về tới nhà rồi sao? Ừ, về tới rồi đang lấy ví thanh toán tiền Mở cửa cho chúng tôi đi xuống Nhưng mà tôi vừa bước khỏi chiếc xe taxi Thì nhìn thấy một chiếc xe sang trọng Đậu trước nhà Từ trên xe một dáng người bước xuống dưới ánh sáng của đèn Cộng với đèn cổng đèn đường phát ra Tôi thấy rõ gương mặt Người yêu cũ của Đăng Cô gái tên là Hằng Đăng có lẽ cũng nhận ra Nên bước đi trước tôi Cô ấy cũng từ từ đi tới Nhìn chúng tôi và hỏi Anh chưa đuổi nó đi à? Vì sao anh phải đuổi cô ấy? Anh Anh đừng vặn vẹo em Hoàng Đăng Em nói cho anh biết Anh mà không đuổi cổ nó đi Anh đừng có trách em Em muốn làm gì thì tùy Không cần phải ham dọa với anh làm gì Chỉ yêu cầu em Nếu như không có việc gì Đừng có đến đây làm phiền bọn anh Bọn anh Em và anh chia tay nhau chưa đầy nửa năm Anh đã có người mới Lại còn là cái đứa nhà quê Trần đất mắt tuét kia. Hoàng Đăng à Thẩm mỹ của anh xuống cấp đến như vậy sao Đó là chuyện của anh Không liên quan đến em Sau đó đang quay sang cầm lấy tay tôi Giọng nói ân cần và dịu dàng Vào thôi em Bên ngoài gió lạnh lắm Không những vậy anh ta còn Choàng tay lên vai tôi Ôm lấy tôi sát vào người Hành động này khiến cho Hằng gào lên Sông tới đẩy tôi ra khỏi Đăng Nhưng dường như đoán được Nên ngay từ đầu Anh đã ôm chặt lấy tôi Cho dù Hằng có xô đẩy như thế nào Cũng không được Ngược lại còn bị Đăng hất ra khó chịu và quát lớn. Tại sao cô phiền thế? Tôi nói rồi, chúng ta chia tay rồi. Tôi có người mới, cô làm ơn tránh xa tôi ra. Để tôi yên ổn đi. Giữa ánh sáng của ngọn đèn hắt lên, tôi thấy rất rõ đôi mắt ngấn nước của Hằng cùng với bờ vai run lên bần bật. Nhưng mà em không đồng ý chia tay. Cô ta còn thậm chí chạy đến ôm lấy cánh tay bên kia của Đăng. Nhưng mà anh hất ra không thương tiếc, vội vàng mở cổng, không cho hằng vào, mà mặc kế cô ta đang la hết bên ngoài. Còn mắng chửi tôi là hồ ly tinh đi quyến rũ đăng để đào mỏ. Hằng chửi nhiều lắm, chửi tôi không đủ, chuyển sang chửi đăng bội bạc, thấy chửi không có tác dụng. Thì cô ta quay sang cầu xin Hoàng Đăng, đừng rời bỏ mình, vừa cầu xin vừa nhận lỗi. Tôi không biết vì sao hai người họ chia tay. Nhưng thấy Đăng đang đứng ngoài ban công nhìn xuống thì tôi đoán rằng trong lòng anh ta chắc hẳn đang còn tình cảm với Hằng. Hoặc có thể là thấy cô ta la hét nhiều quá anh ta ra nhìn xem. Nói chung tôi không thể nào suy đoán được Hoàng Đăng đang nghĩ gì. Càng không biết trong tim anh ta thế nào chỉ có thể là một ly nước chanh pha mật ong và đưa cho Đăng. Anh uống nước đi. Gì thế? Nước chanh pha chút mật ong, anh uống cho khỏe. Cảm ơn cô. Đang nhận ly nước chanh rồi uống một hơi, tôi nhìn xuống dưới cổng, hàng đang độc thoại một mình dưới đấy. Tôi hỏi, nếu như đang còn yêu nhau, tại sao không cho nhau cơ hội chứ? Tôi thấy cô ấy rất thương anh, hình như anh cũng vậy mà. Tôi chưa từng yêu cô ấy. Nói xong đang truyền cái ly vào tay tôi, đi đến mở tù quần áo, sau đó bóng lưng đơn độc ấy bước vào nhà tắm. Có tiếng nước chảy ra, tôi cũng thoát khỏi sự ngỡ ngàng, nhưng vẫn là thắc mắc. Tại sao đang nói rằng chưa từng yêu Hằng? Hai người từng là người yêu của nhau mấy năm cơ mà? Sao thế? Tôi có cảm giác mối quan hệ của hai người họ có chút gượng gạo, nhưng là vì người ngoài nên tôi không đoán được nguyên nhân.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 Chia tay nửa năm rồi, người ta có người yêu mới rồi Thế mà còn đến và làm phiền Còn cho rằng Thanh Trúc là một kẻ đào mò Là một cô gái Mang danh hiệu Hồ Ly Tinh Ai cũng tức giận đúng không ạ Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 9 của câu chuyện này Để rồi xem Cuộc sống của Thanh Trúc sẽ như thế nào Liệu rằng cô ấy sẽ ra ngoài Đi làm công nhân Hay tiếp tục ở lại nhà của Đăng Để giúp anh làm những công việc Biết đâu được vì tình cảm Đăng sẽ giữ cô lại